hồi thứ ba mươi mốt văn thái sư đuổi theo phi hổ thái sư văn trọng truyền hịch cho ba c h ấ n thanh long lâm đồng và giai mộng ngăn đón hoàng phi hổ xong liền tự mình quản lĩnh binh tướng ra khỏi tây môn đuổi theo lập tức tiếng trống khua vang trời tiếng quân reo dậy đất còn cha con và anh em hoàng phi hổ sau khi qua khỏi sông mạnh tân rồi vội vàng qua sông hoàng hà lần đến sông dẫn trì là địa hạt của trương khuê trấn đóng hoàng phi hổ biết trương khuê có phép địa hành sánh tài thiên tướng nên chẳng dám đi qua ngang cửa phải chạy tránh ngoài phải qua huyện dẫn trì lên tới ải lâm đồng bấy giờ hoàng phi hổ mới vừa an lòng thì bỗng ngó ngoái lại thấy cát bụi bay mù mịt quân ó vang tai một đoàn người ngựa kéo đến như bay đằng trước có cây cờ hiệu rất lớn đề chữ văn hoàng phi hổ giật mình vỗ y ê n ngựa than văn thái sư đem binh đuổi theo chúng ta làm s a o cự lại chắc mười phần phải chết rồi hoàng phi hổ lại nhìn thấy đứa con út là hoàng thiên tường mới bảy tuổi ngồi trên yên ngựa chưa vững cảm động đến ứa nước mắt than thầm thương thay con nhỏ dại chưa biết gì mà cũng lâm nạn sảy có gia tướng chạy đến báo phía bên tả cũng có một đạo binh kéo tới nữa hoàng phi hổ xem kỹ thì là đạo binh của trương quế phương hiện trấn ải thanh long trong lúc đang lúng túng thì gia tướng lại chạy đến báo nữa bên hữu cũng có một đạo quân rầm rộ kéo đến cờ đề là quan tổng trấn ải giai mộng hoàng phi hổ q u í n h như đang đứng trước một vòng vây của thiên binh thiên tướng vậy chợt nhìn tới trước lại thấy có trương phong là quan tổng binh ải lâm đồng kéo binh đến đón đầu thế là bốn phía đều thọ địch dẫu có cánh bay lên trời cũng chẳng kịp hoàng phi hổ ngước mặt lên trời thở dài một tiếng khí uất lên tận mây xanh giữa lúc ấy có ông thanh hư đạo nhân ở núi thanh phong động tử dương cũng là một vị tiên phạm tội sát sinh đợi qua hội phong thần sẽ tu lại nhân lúc thảnh thơi đằng vân đi dạo vừa tới ải lâm đồng gặp khí uất của hoàng phi hổ xông lên cả lại thanh hư đạo nhân nhìn xuống thấy hoàng phi hổ mắc nạn thì động lòng liền lấy lá phướng hổ nguyên che lại rồi sai huỳnh cân lực sĩ đem p h ư ớ n g phép ấy bọc hết cả người ngựa của đoàn người hoàng phi hổ đưa qua núi đoạn làm phép đuổi đạo binh của văn trọng trở về triều ca huỳnh cân lực sĩ tuân lệnh thi hành trong lúc đó đạo binh của thái sư văn trọng vừa đuổi theo kịp x ả y có quân chạy về báo có quan tổng binh ở ải thanh phong xin y t kiến văn trọng truyền vời đến quan tổng binh ải thanh phong là trương q u ý phương đến trước đầu ngựa văn thái sư xá g i ả i một cái thưa tôi vì mang giáp trụ trong người không làm trọn lễ xin thái sư tha tội văn thái sư hỏi hoàng phi hộ phản chúa bỏ trốn chắc qua ải này quan tổng binh có thấy không trương quế phương thưa tôi được lệnh tuần hành rất nghiêm mật mà chẳng thấy một ai qua ải cả văn trọng nói vậy thì quan tổng binh hãy mau mau trở về ải ngăn đón trương quế phương vâng lệnh từ giã kéo quân về kế có ma gia tướng ải giai mộng xin ra mắt văn trọng cho đòi bốn tướng họ ma đến và hỏi hoàng phi hổ có đến ải giai mộng không bốn tướng thưa chúng tôi đón hoài mà không thấy văn trọng truyền bốn tướng trở lại ải quan ngăn đón bốn tướng tuân lệnh kéo binh về sảy có quân báo nữa có quan tổng binh ải lâm đồng là trương phụng đến hầu văn trọng cho mời vào lão tướng trương phụng vào ra mắt văn trọng hỏi lão tướng có gặp hoàng phi hổ chăng trương phụng thưa tôi tiếp được tờ hịch biết được việc hoàng phi hổ làm phản nên đem quân đến chặn đường song không biết kẻ phản thầy ấy đi ngả nào mà không thấy văn trọng truyền về ải ngăn ngừa bắt cho được hoàng phi hổ trương phụng vâng lệnh từ giã lui binh văn trọng ngồi trên ngựa nghĩ thầm hoàng phi hổ ra cửa tây đã qua sông mạnh tân tại sao cả ba đạo quân đón ba ngã đường vẫn không gặp thật là chuyện lạ lùng thuở nay ta không nghe hoàng phi hổ có tài độn thổ thăng thiên mà thế này thì ta phải đóng binh ở đây để tìm cho r a duyên cớ hay hoàng phi hổ sợ binh theo còn lẩn trốn đâu đây chưa dám qua ải nghĩ rồi truyền đóng quân cho thám mã tủa ra bốn mặt tìm kiếm b â y giờ huỳnh cân lực sĩ tuân lệnh thanh hư đạo nhân dùng lá phướng tóm đoàn người của hoàng phi hổ đem bỏ bên kia núi nghị tịnh tất cả mấy anh em như say mới tỉnh chẳng hiểu gì cả hoàng phi hổ r ụ i mắt nhìn bốn phía thấy binh tướng bao vây không còn nữa thì mừng rỡ nói với mấy người em bốn đạo binh kéo đến sao bây giờ biến đi đâu vậy thì chúng ta phải gấp rút qua khỏi ải lâm đồng để tị nạn hoàng minh nói đó là trời giúp người lành nên chúng ta mới thoát được tai nạn tày trời như vậy nói rồi cùng nhau rục ngựa thẳng đến ải lâm đồng thanh hư đạo nhân đứng trên cao thấy thái sư văn trọng không chịu lui binh nghĩ thầm nếu văn trọng không chịu lui binh thì hoàng phi hổ khó lòng qua năm ải được ta phải lập kế làm cho lão già này kéo quân về triều ca mới xong nghĩ rồi lấy thần xa trong bầu phép vãi ra một nắm qua hướng đông nam tức thì hóa ra một đạo binh mã quân thám thính trông thấy liền chạy về báo với văn trọng võ thành vương kéo binh mã trở về triều ca văn trọng nghe báo tức t ứ c truyền quay binh lại xa xa trông thấy một nhóm người ngựa nhắm hướng triều ca tiến tới văn trọng nhủ thầm võ thành vương bị chặn bốn mặt không đi được nên liều mạng trở về đánh triều ca cố tình làm phản r ồ i nghĩ chắc như vậy nên văn trọng truyền quân cấp tốc vượt sông mạnh tân trở về nhờ vậy mà hoàng phi hổ đến ải lâm đồng thì đạo binh của văn trọng không còn đuổi theo s o n g nữa khi hoàng phi hổ đến trước ải lâm đồng lão tướng trương phụng cầm đao cưỡi ngựa dẫn binh lướt tới mặt hầm hầm nói lớn hoàng phi hổ ta được lệnh thái sư đón ngươi ở đây đã lâu để bắt tên phản thần bội chúa hoàng phi hổ xá dài một cái và lễ phép nói cháu mặc giáp trong mình không làm trọn lễ xin chú miễn chấp trương phụng nói hoàng phi hổ ông già ngươi với ta là tình bằng hữu còn ngươi tuy lớp nhỏ chứ thuộc vào hàng quốc thích làm đến bậc vương hầu cảnh họ hoàng mấy đời trung liệt phò nhà thương lập nhiều công khó để tiếng trung lương dầu sao đi nữa chẳng lẽ vì trả thù cho một con đàn bà mà ngươi đã gắn cho dòng họ mình tiếng xấu muôn đời sao ta rất tiếc hành động của ngươi thiếu suy nghĩ nếu ngươi biết phục thiện nghe lời già thì mau trói mình nạp mạng để ta giải về triều ca giữa có đủ mặt văn võ bá quan tâu rõ đục trong xét tình oan ức như vậy thiên tử sẽ nghĩ tình quốc thích mà tha tội phản thần còn nếu không nghe lời ta thì ngươi đến đây chẳng khác lũ chuột x a vào đáy giếng chết một cách nhục nhã mà chẳng ích hoàng phi hổ thưa tính cháu xưa nay chắc chú cũng biết sở dĩ cháu phải phản trụ đầu chu là vì tình thế không thể chịu được nữa trụ vương đắm mê t i ể u sắc trung thần lần lượt chết oan hết kẻ này đến kẻ khác vua không thương bầy tôi thì bầy tôi làm sao v ò đạo vua tôi đổ nát đã đành đạo cương thường cũng không còn nữa trụ vương nghe lời đắc kỷ hại vợ giết con mổ gan tỷ can là vị hoàng thúc để cho vừa lòng đắc kỷ vừa rồi trụ vương lại hiếp vợ đại thần ném xác quý phi xuống lầu trích tinh nếu cứ vì chữ c h u n g nhắm mắt làm ngơ phò một ông vua tàn ác như vậy p h ẩ m có ích gì trăm họ đều oán vọng binh tướng đều kêu rêu tôi tưởng đạo làm tôi nếu không can gián được vua g i ữ thà bỏ đi nơi khác còn hơn nếu chú đứng vào hoàn cảnh của cháu chắc chú không khỏi đau lòng khi thấy vợ bị chết oan em gái mình bị chết ức thật uổng công tôi trải thân hơn hai trăm trận nơi biển đông phơi gan cùng xã tắc cầm binh dạy tướng mà trị chư hầu nay chúa lại đem dạ phũ phàng bảo tôi c h ơ mặt chịu sao nổi ngửa mong chú mở lòng đại độ giúp kẻ thất thời mở cửa ải cho chúng tôi qua để thoát nạn thì ơn ấy sánh bằng trời bể trương phùng nổi giận nói ngươi khinh ta già cả không ngăn nổi ngươi nên ngươi mới buông lời nói như vậy ta làm tổng c h ấ n ải này dễ gì để một kẻ phản thần qua lọt nói rồi vung đao chém hoàng phi hổ hoàng phi hổ đưa giáo ra đỡ và nói xin chú đừng nóng giận tôi với chú là tôi một t r à o việc quấy còn có người đời xét nghiệm nếu chú bị oan ức như tôi lẽ đâu lại không đầu nước khác lời xưa nói vua bất minh thì tôi tắc loạn ai cũng muốn có được một minh quân mà phò trương phụng nói phản thần ngươi khéo già mồm bào chữa ta không muốn nghe ngươi lý luận nữa mà chỉ muốn bắt ngươi đem về nạp cho thái sư phân xử mà thôi nói rồi chém tiếp một đao nữa hoàng phi hổ cực chẳng đã phải cử thương lên tiếp chiến một trẻ một già giao đấu với nhau hơn ba mươi hiệp trương phụng tuy bản lĩnh cao cường nhưng làm sao cự lại võ thành vương là người có sức mạnh siêu quần được bị yếu thế trương phụng vội g ụ c ngựa bỏ chạy hoàng phi hổ thừa thắng g ụ c t r â u đuổi theo trương phụng lén lấy tử nhung thần bá là sợi dây có cột cục t r ù y treo sau lưng vụt hoàng phi hổ một cái hoàng phi hổ lanh mắt lấy gươm chặt đứt sợi dây rồi đưa tay bắt lấy trái chùy trương phụng thất kinh chạy vào thành đóng cửa hoàng phi hổ trở lại nói với anh em lão tướng trương phụng thất bại vào thành chúng ta mau định liệu cách nào để qua ải mấy anh em xúm lại đàm đạo nhưng không ai tìm được kế hay để qua ải cho được trong lúc đó trương phụng vào thành ngồi ngẫm nghĩ hoàng phi hổ sức mạnh như thần lại võ nghệ siêu quần địch sao cho lại nếu đấu với nó rủi ro bề nào nó qua ải được thì tội ta chẳng nhỏ nghĩ rồi liền gọi phó tướng là tiêu ngân đến nói hoàng phi hổ là tướng tài của triều đình không dễ gì bắt hắn được nếu để hắn thoát khỏi thì chúng ta không khỏi mang tội với thái sư vậy đêm nay ngươi tuyển lựa ba ngàn quân thiện xạ mang cung tên thật nhiều đợi đến canh ba nghe tiếng mõ lệnh thì áp vào trại hoàng phi hổ bắn chết hắn lấy đầu đem về nạp tiêu ngân tuôn lệnh ra ngoài đ i ể m binh nhưng khi ra đến giáo trường lại nghĩ thầm trước kia ta làm bộ hạ võ thành vương được võ thành vương dạy dỗ đối xử với ta rất nhân đạo không bao giờ có một cử chỉ khắc bạc về sau ta cũng nhờ võ thành vương mà vinh thăng làm chức phó tướng c h ấ n ải này ơn đức ấy ta chưa đền bồi lẽ nào ham lập công mà phụ tình ân nhân nghĩ rồi liền thay đổi y phục đợi hết canh một lén sang trại hoàng phi hổ kêu quân canh hỏi có ai ở trong trại không quân canh hỏi lại ngươi là ai vậy tiêu ngân nói ta là bộ hạ của võ thành vương trước kia tên tiêu ngân đến xin y t kiến võ thành vương trình mật sự nhờ các ngươi vào thưa lại quân vào báo với hoàng phi hổ hoàng phi hổ cho mời vào tiêu ngân vào l ạ i và thưa tôi là tiêu ngân tướng cũ nhờ lão gia cho bổ nhậm chức phó tổng binh ải lâm đồng này trương phụng sai tôi thừa lúc canh ba dẫn ba ngàn xạ thủ lén bắn lão gia lấy thủ cấp đem về nạp lãnh thưởng tôi mang ơn lão gia rất trọng không đành phản bội nên mặc thường phục lén đến đây báo tin cho lão gia hay trước hoàng phi hổ nghe qua thất kinh nói nếu không có tướng quân thì chắc ta võng mạng rồi thật ta cảm nghĩa khó nỗi đ ể đáp tiêu ngân nói việc cần thiết là lão gia phải qua ải để thoát nạn vậy lão gia lên dẫn nhân mã theo tôi tức thì để tôi mở cửa ải đón d ư ớ c nếu chậm trễ lộ tiếng thì bất tiện hoàng phi hổ mừng rỡ t r ù a lệnh g i a tướng đồng một loạt theo tiêu ngân vào ải thế mạnh như cọp dữ khi ấy mới đầu canh hai binh tướng trương phụng thờ ơ không đề phòng tiêu ngân mở khóa vào rồi hoàng phi hổ và mấy anh em cầm thương xốc vào quân trong thành náo loạn vỡ chạy hết trương phụng đang ngồi trong trướng hay tin liền la lớn lỗi này do ta vụng tính tiêu ngân là tướng cũ của hoàng phi hổ nay nó mở cửa cho hoàng phi hổ vào thành là phải lắm nếu ta tính trước sai tướng khác thì đã lấy đầu hoàng phi hổ được rồi tức giận vô cùng trương phụng liền lên ngựa cầm thương đuổi theo quyết bắt bọn hoàng phi hổ lại bấy giờ tiêu ngân núp bên vách tường thấy trương phụng đuổi theo hoàng phi hổ liền đâm lén trương phụng một kích nhào xuống ngựa chết tươi người sau có thơ khen tiêu ngân vì nghĩa nào tham lợi đ è n ơn chẳng t i ế c công mưu cao trừ trước quỷ t r í rộng mở chim l ò n g một mình lên khai án cứu sống được ân nhân trương phụng vương một kích phi hổ vượt lâm đồng tiêu ngân đâm chết trương phụng rồi liền g ụ c ngựa chạy theo hoàng phi hổ kêu lớn nói xin lão gia thủng thẳng mà đi tôi đã giết trương p h ộ n g rồi không còn ai dám cản ngăn mà sợ bây giờ tôi trở về ải lấy ván đóng kín cửa thành phòng có truy binh đợi tháo xong ván cửa thì cũng lâu lắm lão gia có đủ thời giờ cao bay xa chạy rồi ngày nay tớ thầy chia tay chẳng biết bao giờ mới được gặp nhau lại hoàng phi hổ tạ ơn rồi nói tình nghĩa tướng quân đối với tôi rất trọng biết bao giờ đ è n đáp thâm ân đoàn người hoàng phi hổ ra khỏi ải lâm đồng đi chừng tám mươi dặm thì đến ải đông quan tướng giữ ải này là trần đồng đang ngồi trong trướng sảy nghe quân báo hoàng phi hổ dẫn gia binh g i a tướng đến đóng chức ải trần đồng mỉm cười nói hoàng phi hổ là đứa phản thần ta được lệnh đón tại đây bắt giải và triều ca xử tội nay nó đã qua được ải lâm đồng đến đây mà nạp mạng nói rồi truyền b ả y binh bố trận để ngăn đường còn mình thì nai nịt h à n hoi cầm thương lên ngựa quyết bắt cho được hoàng phi hổ trả thù xưa và lập công hoàng phi hổ dồn binh xong hỏi g i a tướng ải đồng quan do tướng nào c h ấ n giữ châu kỷ nói quan tổng c h ấ n ải trần đồng hoàng phi hổ ngẫm nghĩ một lúc rồi than trần đồng trước kia phạm tội ta định giết nhưng các tướng năn nỉ xin tha để cho hắn lập chiến công đền tội nay hắn làm đến chức tổng binh thế nào cũng nhớ thù xưa mà rửa h ậ n chúng ta khó lòng qua ải các tướng nói trần đồng tài cán gì mà dám đương cự chúng ta xin đại vương chớ lo còn đang bàn luận với nhau thì đã nghe quân ó vang trời trần đồng dẫn quân đến bắt hoàng phi hổ lật đật cưỡi thần ngưu h ra trận trần đồng chỉ mặt hoàng phi hổ nói ta chào hoàng tướng quân đó ngươi là vị vương không nhỏ tại sao đến ải ta làm chi ta vâng lệnh thái sư đón ngươi ở đây đã lâu nếu muốn toàn thây thì mau xuống ngựa bó mình đặng ta giải nạp về triều ca trị tội đừng nói nhiều lời vô ích hoàng phi hổ nói trần tướng quân chớ khi dễ ta trong đời người sao khỏi có lúc suy lúc mạnh cũng như trong vũ trụ trời có khi nắng khi mưa xưa ngươi cùng ta chẳng khác tay chân cật ruột đến nỗi ngươi phạm tội nặng mà ta không giết để cho ngươi lập công chuộc tội ấy là ta làm ơn sao nay ngươi cho việc ấy là k i ề u hận nhục mạ ta mà trả thù ngươi liệu đấu thương với ta nổi ba hiệp không mà dám lên mặt trần đồng không đáp cầm kích nhắm ngang đầu hoàng phi hổ đâm tới hoàng phi hổ đưa thương gạt ra rồi đâm lại hai đàng đánh nhau hơn mười hiệp trần đồng yếu sức liền quất ngựa chạy dài hoàng phi hổ quyết bắt cho được trần đồng để mau qua ải nên dục châu đuổi theo rất gấp trần đồng thấy hoàng phi hổ đuổi theo thì mừng thầm liền lấy h ỏ a long phiêu là phép tiên truyền thụ quăng lên tức thì khói tỏa mịt mù h ỏ a long phiêu thuộc vào loại phép giữ đánh mười lần không sai một hoàng phi hổ tối cả mặt mày bị h ỏ a long phiêu đánh trúng n h ầ m sườn nhào xuống châu thần chết tốt hoàng minh và châu kỷ thấy vậy nóng ruột g ụ c ngựa xốc tới hét lớn trần đồng ngươi chớ dùng tà thuật hại người có chúng ta đây ba tướng đánh nhau còn hoàng phi biêu vội xốc tới vác t h a y hoàng phi hổ đem về trại thì thấy hoàng phi hổ đã tắt thở từ lúc nào rồi lúc này hoàng minh và châu kỷ cố giết cho được trần đồng báo thù cho hoàng phi hổ trần đồng cự không lại g ụ c ngựa chạy dài hai tướng g ụ c ngựa đuổi theo trần đồng lấy hỏa long phiêu quăng lên đánh n h ầ m châu kỷ té xuống ngựa còn hoàng minh thất kinh bị con ngựa nhảy vòng chạy bậy trần đồng t o à n rút gươm chém châu kỷ may nhờ hoàng minh xông đến kịp cản lưỡi gươm trần đồng lại và đánh nhầu trần đồng thấy hoàng minh liều mạng nên sợ hãi bỏ chạy vào thành đóng cửa lại hoàng minh đem thây châu kỷ về đến trại xem lại thì châu kỷ đã chết hoàng minh than khóc một hồi sắp thây của châu kỷ nằm song song với thây của hoàng phi hổ ba đứa con hoàng phi hổ thấy cha mình chết thảm đều khóc giống lên gia binh gia tướng ai nấy động lòng sột sồi không giáo lệ thật là một thảm cảnh không ai còn biết tính lẽ nào nữa lui tới đều bất tiện chỉ biết ngồi nhìn nhau chờ chết bấy giờ tại núi thanh phong động tử dương có ông thanh hư đạo nhân đang ngồi trên giường bích vân bỗng thấy lòng mình hồi hộp đánh tay xem biết hoàng phi hổ mắc nạn vội truyền bích vân đồng tử vào động đòi hoàng thiên hóa đến hoàng thiên hóa tuổi mới hai tám mà mình cao chín thước mắt sáng như sao mặt tròn và trong như mỡ hai chân mày dài quá mắt lưng thắt đai bố chân đi d à y d ơ m đến ra mắt thầy và nói sư phụ sai gọi đệ tử có việc chi thanh hư nói ngươi phải xuống núi cứu cha ngươi đang mắc nạn hoàng thiên hóa ngơ ngác hỏi thưa sư phụ cha của đệ tử là ai lâu nay không nghe sư phụ nhắc đến cha ngươi là võ thành vương hoàng phi hổ hiện đang bị hạn hỏa long phiêu và thác tại ải đồng quan ngươi đến đó cứu cha ngươi sau giúp nhà chu cho toàn trung hiếu hoàng thiên hóa hỏi thưa sư phụ nguyên nhân vì đâu mà đệ tử được đến hầu sư phụ ở động này thanh hư đạo nhân nói cách mười ba năm trước ta đằng vân đi dạo tại x ứ triều ca gặp luồng hào quang của ngươi s ô n g lên đ o á n v ò n g mây ta lại ta thấy ngươi có quý tướng và có nhân duyên chi đây khiến ta gặp được ta liền nổi trận gió đưa ngươi về núi truyền thụ võ nghệ và phép lành để sau này ngươi có cơ hội lập thân nay chưa phải là lúc ngươi xuống trần nên ta chỉ trao cho ngươi b ổ linh dược đem xuống ải đồng quan cứu cha ngươi xong thì phải cấp tốc trở về đây ngày sau cha con sẽ gặp nhau tại tây kỳ dặn dò xong thanh hư trao gươm báu và dò hoa lam cho hoàng thiên hóa hối đi lập tức hoàng thiên hóa muốn hỏi nữa thanh hư c h i ề u ý bảo nhỏ mấy câu và nói phải làm theo cách ấy thì cha ngươi mới qua khỏi ải được hoàng thiên hóa tuân lệnh l ạ i tạ ra đi độn thổ đến ải đồng quan trong nháy mắt các bạn thân mến về lời bình mọi việc làm của con người thường ngày tuy không thấy đâu nhưng không bao giờ mất sống trong xã hội con người phải hoạt động phải giao tiếp với mọi người quanh mình phải tranh đấu phải làm những việc để bảo tồn lẽ sống từ việc làm đến ý niệm hàng ngày con người chúng ta luôn luôn diễn biến không ngừng nhưng ít ai chịu khó kiểm điểm lại công việc làm hoặc ý niệm thường xuyên của mình được thực ra mọi việc trong vũ trụ đều có nhân duyên với nhau và tất cả không bao giờ mất có nhiều việc làm nhiều ý tưởng nhỏ nhặt chúng ta không để ý vì nó không có tác dụng cấp thời tuy nhiên không phải vì thế mà nó diệt vong hoàng phi hồ lúc còn là một vị nguyên soái cầm đầu các tướng lĩnh đã từng đối xử với mọi người qua nhiều trường hợp ân oán những ân oán ấy đương thời không có tác động gì cả nhưng nó không mất đợi đến lúc nào đó nó mới phát ra như trường hợp tiêu ngân trả ơn và trần đồng trả oán chẳng hạn cứ đó mà suy thì mọi hành động của mỗi người hàng ngày là những cá i nhân dễ sinh ra những cái quả triển miên tiếp diễn kẻ thức thời suy xa hiểu rộng không bao giờ t h ở ơ đến những cá i nhân hàng ngày của mình vì cá i nhân tốt sẽ sinh ra cái quả tốt ngược lại cá i nhân xấu tất sinh cái quả xấu thời nay nhiều người không để ý đến luật nhân quả lúc đắc quyền mạnh thế gieo vào đời mình những cá i nhân quái ác trong lúc đó họ không hề thấy một phản ứng nào tai hại và họ cho rằng không có một sức mạnh nào làm gì nổi nhưng thực ra cái quả luôn luôn trực họ để nối tiếp cá i nhân của họ đã gây ra